Dì chợt nhận ra cái mà Khoa đang kẹp giữa hai chân là cây chổi gì thì mỏi mắt từ trưa đến giờ. Thế là dì chuyển giọng một lần nữa. Lần này là từ thấp lên cao. Trời ơi là trời! Thế ra là mày đã lấy cây chổi của tao mà nghịch đấy à? Dạ, dạ. Khoa ấp úng đáp. Chả biết mình phun ra từ gì. Vì vậy ý nghĩa của chuỗi dạ dạ kia thật vô dơ, vừa đảo mắt tìm chỗ đặt chân.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 muốn mua mấy cây mà chả được, thế mà thằng bé phải bỏ mạng chỉ vì một cây chổi chết đi. Dì khóc, nói một tràng, ngưng khóc để xì mũi, rồi tiếp tục ca cảm trong đau thương, rồi lại tự dằn dặt bản thân trong cái cách gì kịch liệt án mình. Có cảm tưởng nếu có thể tống được mình vào tù, dì không ngần ngại gì mà không làm. Cuối cùng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 và cứ cái kiểu này có dễ gì không còn nhớ gì đến những món đồ đã thu giữ của khoa sau một thoáng lưỡng lự khoa liệu cất tiếng còn bộ bài cá tê nữa ờ bộ bài gì giấu trong ngăn tủ quần áo vì liên thôi bưng mặt dì dùng cầm tay quẹt nước mắt lẫn nước mũi và lão đảo đứng lên để gì để gì giao giàn gì lấy còn con dao nhíp khoa nhắc lòng tham ung ung trỗi dậy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 Khoa ra quay khi thấy nhỏ Trang cầm chai xì dầu từ trong nhà bếp của ông đó bước ra sân. Nhỏ Trang quay mặt lại rụt rè. Dạ đâu có, em hỏi mượn dì Liên mà. Xạo đi mày, mày hỏi mượn dì Liên sao tao không biết. Dĩ nhiên là Khoa không thể biết. Dạ dì Liên ở trong bếp, còn Khoa đang ngồi chơi với thằng Mừng trên bậc thềm trước hiên. Nhưng nó vẫn nạc nỗi nhỏ Trang như thế.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 Khoa tự hỏi cả trăm lần trên đường về và khi tới nhà rồi, Khoa lại tự dấn tương tâm thêm 100 lần nữa để rốt cuộc khổ sở nhận ra đầu óc mình vẫn mít đặt. Thực ra cho đến lúc Khoa vẫn chưa nói chuyện với nhỏ Trang được câu nào trong lớp. Lúc Khoa lò dò xin vô lớp, lớp đã kín học trò và chỗ ngồi đã được sắp xếp đâu chưa đó. Rốt cuộc thầy tám nhét Khoa vào dãy bằng thứ hai, tự dưng trống một chỗ.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 tay và chân dài loằng ngoằng trong rất gớm giết. Ngắm bức tranh một lúc, khoa lây Huy vẽ thêm râu, khoa lây Huy thêm một lúc nữa, trên đầu người đàn ông mọc lên hai cái sừng. Lúc này khoa bắt đầu nghĩ đến thầy 8, càng nghĩ lòng nó càng dậy lên nỗi oán hờn, thế là khoa bổ sung thêm cái đuôi cho hình nhân dị dạng kia, rồi khoa khoái trá ghi hai chữ thầy 8 thật to ở bên dưới bức chân dung.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 không biết thầy di chuyển bằng cách nào cho nào dư cười thì quét mắt khắp dãy bàn hừ mũi hỏi cây thước kẻ trên tay thầy run run đầy đe dọa thủ phạm đục trè đứng lên lí nhí thưa thầy em trò tưởng lớp học là cái chợ dịch hả ninh thì tắm gầm lên tay vươn cao cây thước kẻ trong khi cả lớp nín thở chờ cây thước giục xuống cánh tay thầy đột ngột dừng lại trên không mắt xoé vào tên học trò mặt mày xanh lét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 Tụi mình sẽ giật ngựa nó ra đất. Ừ, giật ngựa nó ra đất. Khoa hào hứng. Mừng dung tay. Tao và mày sẽ cưỡi lên người nó cho nó xẹp ruột chơi. Nhất định rồi. Tao cho nó sẹp ruột luôn. đang hăng hái phụ quả. Khoa bổng khựng lại. Ồ, ồ, ồ mày, sẹp ruột có chết người không mày? Chết sao được mà chết? Ruột nó chỉ xẹp lát thôi. Khi tụi mình đứng lên ruột nó sẽ phòng trở lại như cũ. Nghe mừng giải thích.